thanh mỹ tất cả các bạn thử thức chuyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Phủ thị Dạ Thảo do TV diễn đọc tập tập 19 gần bên người lời yêu trắng trong như nước xanh ngọt một dòng người. gửi Về người mộng mơ ngày đó anh xin gọi tròn vào lòng đêm cô đơn thăm thẳm mệt nhhoài đời cho ta từng cơn buốt xa tình ơi đừng ai lệ thắm cho đêm trên dài yêuắtt một bóng mơ tay Rồi một ngày, hồn hoa sẽ đem hương sắc trao tròn một đời. Là một ngày, nụ hôn từ giả thương đi em về cùng người. Đầu nửa tiếng sau, có tiếng chân người bước vội phá nơi hành làng. Rồi bác sĩ phổ xách thùng đồ nghề cùng A-xin bước vào phòng. Ông ta bước đến bên giường nhìn Nguyên. Lộc nói, sáng này cô ấy tự ý tới muộn trẻ một mình cho nên mới ra nồng nổi này, nhờ bác sĩ cứu dùm. Bác sĩ phổ kéo cái chân trên mình Nguyên ra, quan sát một lúc rồi ngồi xuống bên giường, mở thùng đồ nghề lấy ống chích và một ống thuốc ông cưa ống thuốc rút ra và tiêm vào người Nguyên. Lộc và Ashen hồi hộp theo dõi. Bác sĩ phẫu tiêm thuốc xong lấy ống nghe ra khám mạch cho Nguyên. Ông nghe ngón một lúc rồi quay lại nói với Lộc: Cô ấy bị băng huyết, tôi đã chích thuốc cầm máu rồi. Mày mà phát giác kịp thời, bây giờ thì nguy hiểm đã qua. Ông ta gom đồ nghe cách Rồi biên to thuốc trao cho Lộc. Cho cô ấy uống thuốc này, mỗi ngày ba lần, mỗi lần hai viên, đều cần thiết là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Lộc buồn sầu nói, y tôi đã giúp quyết nhờ bác sĩ, nhưng không ngờ cô ấy tự ý làm như vậy. Bác sĩ phổ sách thùng đứng lên. Tôi đã nói tiền nào là thuốc ấy mà. Lộc hỏi bác sĩ Thưa bác sĩ, tiền thù lao bao nhiêu ạ? A-xin vội xua tay Chuyện này để tôi tính với bác sĩ phổ được rồi Lộc còn đang ngỡ ngàng Thì a đã cùng bác sĩ phổ đi ra cửa Gã quay lại, đưa tay chào Lộc Ngày mai, chúng ta uống cà phê, ông đừng có đi đâu nha Nói xong, gạt với tay khác cánh cửa lại Lộc trở lại ngồi bên giường, cầm lấy bàn tay của Quyên để chuyện hơi ấm. Đêm anh hát một mình, dù em giấc mộng lại. yên mình cho loài nhỏ cao trời thánh tha. mắt chàng rưng rưng Lộc thầm cầu mong ông nã tay qua ng hỏi Lộc nhìn những vết đỏ trên tấm khăn trải giường làm chàng ái ngại, biết tìm quần áo ở đâu để thay cho nguyên bây giờ. Đột nhiên, Lộc nhìn lên bàn thấy có hai bộ quần áo xếp ngay ngắn, một bộ của đàn ông, một bộ đàn bà. Chắc là Quyên đã đi mua sáng ngày hôm nay Chàng mừng sở đứng dậy Tấy ngay bộ đồ đàn bà Rồi trở lại giường đứng tầng ngần Làm sao Giám thay nộ cho nàng đấy Nhưng nếu mà không thay Thì không lẽ Cứ để cho nàng ước đi thế kia sao Dùng dặn một lúc Lộc quyết định Tắt đèn trên tầng nhà che bớt ánh đèn ngủ Xong lấy cái khăn lông trong nhà tắm mạng đến Chàng để bộ quần áo mới bên cạnh giường rồi cởi bỏ bộ đồ dơ của quyền ra. mỗi thuốc của bác sĩ phổ đã làm cho nàng ngủ sai không biết gì cả. Dưới ánh sáng mở ảo, thân hình cân đối của người con gái đang lộ lộ trước mắt chàng. lộc cảm thấy tim mình đập thật mạnh. Mặc dù trong đầu của chàng chẳng có tưởng tưởng gì đang tối, nhưng sau độ tay của chàng rung quá. Lộc cố thu hết nghị lực, lao người rồi thay quần áo cho nàng thật nhanh. Sau đó, Lộc gom đống chăn giờ phất phục gốc để ngày mai vào phòng tới lấy. Kế, Lộc mang bộ đồ ngủ của nàng vào nhà tắm để giặt. Xong xôi các thứ, Lộc bước ra bàn. Bâm cơm nguyên đã dọn sẵn chờ chàng từ lúc nào đã ngồi ngắt. Lộc ngồi xuống, cầm chén với cơm. Nhưng trong lòng của chàng chật chơn lên niềm thương cảm vô bờ. Sáng hôm sau, lúc thức dậy Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang mặc bộ quần áo với trên người. Cú nhớ lại mọi việc. Chợt, nàng đó bừng đôi má. Vì người thay quần áo cho nàng chính là Lộc. Chứ còn ai khác vào đây làm chuyện này? Bụng thì vẫn còn nhầm nhẫm đào. Có tiếng chân của Lộc tự trong phòng tắm đi ra, quên nhắm mắt lại, vờ như vẫn còn chưa tỉnh. nàng ôn lại chuyện hôm qua, rồi phát run mình kinh sợ. dấu tích ô nhục giờ đây đã được vứt bỏ. nàng cảm thấy lòng mình nhẹ gánh lo, nhưng một nỗi buồn vô vờ chật xâm chiếm tâm hồn. có tiếng lồng gọi khẽ bên tai, nhưng nàng vẫn giả vờ như còn say ngủ. Cảm giác sự ấm áp Từ bàn tay của chàng sờ nhã trên trán Và chiếc chanh mổng được đắp lên người nàng Nguyên nghe tiếng sôi sụt sụt từ phía bàn Mùi gì hình như là mùi thịt kho mặn Xong vào mũi Nàng vẫn nằm im thanh thích Định bụng là chờ khi Lộc rời khỏi nhà Mới ngồi dậy Nơi bàn ăn Lộc đang sửa soạn mọi thứ xong xôi Chàng tắt bếp Rồi cầm cái toa thuốc lặng lặng bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới của khách sạn. Qua quầy bán đồ ăn, Lộc thấy A ngồi một mình ở chiếc bàn trống. Thấy Lộc gã đứng lên niềm nở. Tôi đang đợi ông đây nè. Tình trạng của cô bạn ông như thế nào rồi? Cảm ơn anh. Hôm nay cô ấy đã khá rồi. Ashen mời Lộc ngồi rồi nói. Ông uống cà phê nha. Lộc gật đầu. Ashen gọi hai ly cà phê rồi hỏi Lộc. Xin lỗi, ông tên là gì? Lộc suy nghĩ một lúc. Rồi địa ra một cái tên. Anh cứ gọi tôi là Luz. A-sen gạch hỏi tiếp. Chiếc tàu của ông bao giờ thì lên đường? Nó đã khởi hành sáng hôm nay rồi. Cũng vì kẹt chuyện cô bạn của tôi, nên chúng tôi đã không lên tàu trở về. Vì cha cô ấy chính là thuyền trưởng của tôi đó, nên tôi định ở lại đây một thời gian, chờ cho cô ấy thật khỏe rồi tính sao. Câu chuyện ngụy tạo được Lộc trình bày trôi chảy nên A tin là thật. Gã gật gù với thông cảm với Lộc. Ông tính như vậy thì cũng hay. Khi tôi cũng rất mừng vì còn được thêm thời gian gũi với ông. Thú thật tôi rất cảm phục và dưỡng bộ mộ ông. Một số bạn của tôi cũng rất muốn gặp người đã cứu tôi. Để hôm nào tôi họp anh em tôi lại rồi mời ông đến để giới thiệu với họ. Lộc cội từ chối. Anh đừng có quan tâm đến chuyện ấy. Trong hoàn cảnh thấy tính mạng của anh bị đe dọa, bất cứ người nào cũng cứu anh chứ không riêng vì tôi đâu. Sự quen biết này giữa chúng ta, tôi chỉ muốn một mình anh và tôi biết thôi. Hạ gục bọn ấy để giải thoát cho anh chỉ là một chuyện bất đắc diện. Chết thật ra, tôi là người ngoại quốc nên không muốn gây thù chốt quán với những người bản xứ. Cương mặt A-xin chầm gã bương ly cà phê, lên uống một ngụm rồi nói Dù sao, ông cũng là ân nhân của tôi. a này ân quán rất phân minh. Tôi mong là sẽ có dịp định đáp món nợ này. Nếu ông còn ở đây lâu, tôi sẽ dành một ngày, mời ông đi ăn chơi một vòng ở Hồng Kông này. lộc móc bao thuốc lá ra mời gã, chàng cũng châm một điếu. Chuyện đó thì hoàn tính vội, nếu có lòng tốt, anh giúp tôi tìm một việc làm, để có tiền chi dụng trong những ngày tôi còn ở lại đây. Ashen nhíu mai suy nghĩ. Những công việc và khả năng tôi có thể tìm được, không biết là ông có muốn làm hay không? Anh cứ nói đi. Ashen rút một hơi thuốc. Nói thật với ông, chúng tôi thuộc những thành phần văn đáng bất hảo trong xã hội này nghề của chúng tôi là trộm cắp gác sông bài bán xì kè hoặc giống như tôi làm nghề dắt mối đủ loại từ lĩ điểm cho đến thuốc phiện tôi biết ông là một người ngoại bất lưng thiện và có hào khí nên sẽ không chấp nhận những nghề này đâu vậy anh tìm giúp tôi một nghề khác được chứ chẳng hạn như là phô quân phá hay hút xác gì đó cũng được mà đưa bắt ngạc nhiên nhìn Lộc. Tướng ông coi ngon lành thế kia, lại đi chọn những người hạt cấp ấy sao? Tìm kiếm thì không khá mà còn nặng dọc nữa. Lộc dập tàn thuốc vào gạt. Trên đời này, chẳng có nghề nào đáng khinh cả. nghề nào lại không đổi sức lao động của mình hay trí ốc để lấy miếng cơm độc Nếu như anh tìm giúp tôi được công việc ấy, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ hỏi chủ chợ xem có việc gì làm không rồi tôi sẽ cho ông biết. Hai người uống cà phê xong, lọc từ giả A Sinh, rồi tìm đến nhà thuốc Tây để mua thuốc cho quyền. Sau đó, chàng rảo vòng quanh khắp nơi, hy vọng tìm được một công việc làm, nhưng mãi cho đến trưa là cũng không xin được việc gì hết. Chàng buồn bã quay trở về khách sạn. Lúc Lộc trở về đến phòng thì Nguyên cũng đã thức giấc Nàng từ nhà tắm đi ra, bỗng lão đảo ngã khuyệu xuống nhà. Lộc khúc quảng chạy đến bế nàng lên. Nguyên, Nguyên có sao không? Cháu còn yếu quá, đừng có bước đi một mình, nguy hiểm lắm đó. Cần gì thì cứ bảo chú giúp cho cháu. Nguyên lắc đầu mệt mỏi. Cháu, không có sao đâu, chú đừng có quá lo lắng. Lộc Diêu nàng đến giường, lấy hộp thuốc ra để trên bàn rồi nói, Chú mở xuống phố để một thuốc cho Quyên nè, cháu thấy trong người thế nào, có còn đau lắm hay không? Quyên lắc đầu và ngồi xuống giường, mặt buồn rượi rượi. Cháu xin lỗi đã cãi lời chú. Lộc ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng. Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc nữa. Có điều là lúc ở nhà mụ ché, chú đã không tin tưởng khả năng của mụ, nên đã nhắc nhở Nguyên rồi. Khi Nguyên quyết định làm việc này, sao không cho chú biết để chúng mình đến nhà bác sĩ phổ? Mới ngày đó em xin gọi cho con. Một giây chân nặng trên đôi mm -hmm. NAMASTE